Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện. Tác giả: File File. Qua dòng động hề Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long trần Production. Chương 67: Chỉ còn anh. Gần 6 tháng trôi qua, chính luận ngày càng tiêu tị lần cuối cùng Văn Thành đến thăm, anh trông chẳng khác nào một kẻ đàn ông trầm luông trong chiến loạn. khi được hỏi đến thì đương sự chỉ cười khẩy rồi lắc đầu chán nản. tôi nghĩ Nguyễn Ái có vẻ phần phản ứng tích cực, nhưng kẻ đàn ông thì đang thanh tân thở dài bỏ lỡ câu nói. Văn Thành gật đầu, tay đặt lên vai của vị bác sĩ già an ủi, mắt nheo lại, không rõ là vì gió hay là vướng víu tâm sự. Tôi đàn trông cậy và ông vậy, có phải theo đà này, gượng ái sẽ nhanh chóng bình thường lại không? Có thể tôi không chắc lắm. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy con bé còn một sự kích động nhất định nào đó Để có thể được lay ra khỏi tình trạng vô thần này Kích động sao? Vậy ông đã thử chưa? Tôi nghĩ ông nên bàn bạc chuyện này với chính luận Tôi đã đề cập chuyện này với cậu ấy Thấn khừng lại ông lát đầu mắt cục xuống Chúng tôi cũng thử nhiều biện pháp Cũng không hiệu quả Với lại... Vỏ ra chính luận, đóng cửa, khép lại đoạn hội thoại giữa hai con người ngồi sân. Anh lặng, lặng về phòng, ngồi xuống đối diện với nguyện ái. Cô khó trên người bộ đồ, pyjama trắng, gối bó lại, ngồi tựa vào kiến ban công. Nơi anh đã đặt cô, từ nửa tuyến trước, vẫn một tư thế đó, mắt cô dán chặt xuống sàn nhà, thay vì dõi theo bàn chim sải cánh ngồi trời. Như thường lệ Dạo gần đây cô ngủ nhiều hơn Biểu cảm trên gương mặt là ít đi Ăn uống kém Vì thế mà mặt mày càng hóc hát Thân thể tiều tụy Khiến người thương tiếc Nhìn cô, có đôi lúc anh cảm thấy Mình đang đuổi theo cái bóng bóng, bóng xà phòng Chỉ cần chạm dẹ Sẽ thình lình vỡ nát Xong cho dù có không chạm vào Sớm muộn gì Nó cũng tan vào không khí Anh nhớ nụ cười của cô Nhớ cách đôi mắt tròn xoe của cô Nheo lại tạo thành Hai vòng bán nguyệt công công Nhớ cái lối Cắn ngay ngay môi dưới Mỗi lần cô thẹn thùng đỏ mặt Nhớ cả cái mũi nhỏ nhắn Phật phòng lúc tức giận Nhớ đến vậy mà Anh dường như đã quên hẳn Mặc dù con người Thì vẫn luôn ở kề bên Không kiềm được lòng Anh đến gần cô ôm ấp Hôn nhẹ lên vần trán rộng, trên đôi mắt nhắm hờ, trên má, trên mũi, rồi khẩn lại nơi môi. Chúng khô rác, lạnh lẽo, mang dư vị đắng chát, không có chút gì ngọt ngào của những ngày xưa cũ, anh cảm thấy không kem lòng pha lẫn chua cay anh lại càng nhấn sâu nụ hôn đôi tay siết chặt cô vào lòng tưởng chừng có thể tan hò xương máu nụ hôn mãnh liệt xong là để lộ sự yếu đuối trong con người chủ động chiếm hiểu nhưng vạch trần mặc lệ thuộc tại tâm kẻ tàn bạo anh hôn cô như thể lỡ cầu sinh ra chứ thân ập lên Nhẫn đèn cô xuống sàn, bàn tay run rẩy khi sóc vào, áo mơ trướng da thịt hấp tấp vồ vã, con người phía trên toàn đổ hết, nhớ nhung, vô hạn và tiếp tục tiếp xúc thể xác. Thế nhưng, đột nhiên dừng lại, thân vọng phủ lên cô, anh dứt khỏi nụ hôn. Ám ảnh, mắt ngắm nghiền Khi gục xuống hõm cổ Ẩm ướt mồ hôi Toàn thân run lên từng cơn bóng lọn Rõ ràng bị dẫn dắt Không bởi dục cảm Mà lại sự cầu cứu Tại sao cô vẫn chưa Giải thoát cho anh Thậm chí khi họ đã gần nhau đến vậy Quẻ đất này gần 25.000 dặm Mập mờ tính ra Có khi hơn Trăm triệu bước chân khi con người ta da thịt ép kề, cho dù có gần gũi đến cỡ nào cũng không tránh khỏi có khoảng cách. dù rất nhỏ nhôi, khoảng cách có thể là một bước, cũng có thể là phần còn lại của tổng thể trăm triệu bước kia. chỉ tùy vào chúng ta ngẫn đi hoặc đối mặt với nhau. người đàn bà này anh biết rất rõ chính là đang ngẫn đi, không đối mặt. Tuy nhiên, yêu một người là tự tay cho cho người đó cái quyền sinh sát quả tim của mình mất rồi Không phải sao, vì thế mới đau như vậy Bước giường này, con đường âm u này lẽ nào không có ngày kết thúc Có, nhưng nó lại kết thúc vào một ngày nắng đẹp Bầu trời trải dài, thứ màu xanh hy vọng hoa cỏ khe sắc khiến mọi con đường đột nhiên bừng sáng Đến cả thiên nhiên cũng biết cách lừa dối Như thường lệ, khi màu đỏ của trạng vạn lan tỏ một góc trời xuyên qua cửa sổ nơi phòng khách, người ta sẽ lại thấy một nữ chủ nhân của ngôi biệt thự trắng kéo một chiếc ghế gỗ đến trước cửa ra vào, đòn lặng lẽ ngồi xuống, lại cũng như thường. Lệ sẽ có một gã đàn ông ngồi phía sau, trong chờ trong thanh lặng. Đàng Thanh Tông đã từng giải thích với võ ra chính luận lý do của thói quen này bắt nguồn từ những ngày nguyễn ái mang thai. Vào lúc đó ai nấy đều bận rộn, ông được mời đến để chữa trị tại một viện dưỡng lão, thanh hòa phải chăm sóc phương đăng khoa hầu như suốt ngày chỉ có mỗi nguyễn ái và cô người làm trong nhà. Không rõ vì cô đơn hay nhớ nhung, cô tự nhiên lại sinh ra những thói quen đó. Đến ráng chiều lại bắt ghế, đến ngồi ngay trước cửa, chờ đợi mọi người quay trở về. Ông cho rằng đây là một tiến chuyện rất tốt trong bệnh tình của Nguyễn Ái. Việc lặp lại một thói quen xưa cũ chứng tỏ cô đã chấp nhận hướng về quá khứ. Trong nay mai sẽ sớm thu về ý thức. Chỉ có anh là biết hoàn toàn không như thế. Thói quen kia là không phải bắt nguồn từ lúc đó. Anh đau khổ lắc đầu. Đồng tử co lại với nỗi dằn vặt. Nguyễn ái chính là chờ đợi tôi. Đúng vậy, chờ đợi anh. Làm sao anh quên được trong hai tháng họ ở bên nhau mỗi khi anh quay về từ những buổi hội họp với thành viên kỳ cựu trong dòng tộc. Mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là nụ cười của Nguyễn ái. Em biết ngay mình đã đón đúng giờ mà. Cô cũng ngồi như thế, lưng hơi cúi xuống khi ngẩn lên nhìn anh đầy tinh ngực. Khi đó anh đã bảo cô là đồ ngốc. Chỉ còn nhìn về màn hình camera là biết anh đã về. Còn gì lôi ghế ra ngồi nhìn chăm chăm vào cửa như một con ngốc thế kia. Như thế thì đâu có lãng mạn một cách bất ngờ. Cô đang nguyễn miệng cười, hiền hòa, đôi mắt liêm diêm nhìn anh đầy mơ mộng. Khi anh mở cửa bước vô... Em cứ có cảm giác như là anh là bạch mã hoàng tử, lao vào đón đi công chúa vậy, còn nít. Lúc nhỏ không làm được con nít, bây giờ phải bù chứ sao? Thế rồi cô sẽ vây lấy anh như một con chim nhỏ, huyền thuyên mãi về những câu chuyện cổ tích, nửa thật, nửa đùa. Anh lúc nào cũng câu mày đáp trả, xong thực chất là tự hứa với lòng sẽ xây dựng một cổ tích cho riêng cô. Không ngờ ra, đến khi cổ tích vụn vỡ, cô vẫn còn ngồi ngạt ra trước cánh cửa, đợi hoàng tử của mình, xong vào cứu vớt. Kẻ đàn ông chậm rãi đứng lên, ra khỏi nhà, vài phút sau là mở cửa bước vào, anh đã về, không phản ứng, đôi mắt của anh nhắm lại. Rồi mở lên, biểu cảm chơi trội hệt như một kẻ bị bỏ rơi Tại miền tâm tối nhất của thế giới Tiến đến trước mặt cô, anh ngồi sợm xuống, nắm lấy đôi tay gầy gò, Mắt hướng về cô với sự mỏi mòn đến não lòng Anh đến, đón em đi Cô không nhìn anh, mắt vẫn dán lên cánh cửa im lềm cúi đầu, anh nở nụ cười nhỏ, vẫn còn giận anh sao Với tay rút ra Vật sắc nhọn cắm vào đĩa trái cây trên chiếc kệ bên cạnh. Anh duỗi nó vào tay cô, đoạn thẳng nhiên ngước lên tiếp lời. Em dám yêu nhưng không dám hận. Khi hận rồi lại không dám tha thứ. Nằm lấy bàn tay vô lực của cô đưa lên cổ mình. Anh cố ý để lưỡi dao sắc nhọn tùy mạnh vào da thịt xử chặt. Vậy giết anh đi Thanh thinh lặng Lưỡi dao theo đó lại càng nhấn sát vào da Vậy mà trái tim bấy giờ mới bắt đầu rớm máu Anh xin em Anh thà Em tự tay giết chết anh Còn hơn tự hành hạ bản thân như vậy nỗi rồi càng tăng lực nhấn lên tay mình Bàn tay nhỏ nhắn Anh giữ chặt không hề có chút kháng cự nó cứ thế mà xuân theo Sự lọng trí của kẻ đang Giữ chặt, thao túng nó Thậm chí đến khi Thứ chất lỏng màu đỏ chảy Trên làn da trắng mình Chủ nhân của nó cũng chẳng hề Mảy may cử động Đôi mắt phân dỗi Về cánh cửa lớn Với sự đợi chờ mong lung Nước mắt tràn hốc mắt Anh nhìn Thẳng vào gương mặt thân thương Cảm thấy trái tim như vỡ tung trăm ngàn mảnh, đau đớn đến nỗi chỉ muốn hét lên lại vì quá đau mà không còn khả năng lên tiếng một người đàn ông có thể khóc nhiều lần nhưng chỉ có thể khóc trước người phụ nữ của mình ba lần duy nhất người ta nói khi lần thứ ba đến là vì hắn tiếc thương người bạn đời phải lưu lại thế gian một mình cậu đã làm cái quái gì vậy Đàn thanh tân leo đến giặt phân Cái dao nhỏ ra khỏi tầm kiểm soát Của võ gia chính luận Cảm thấy bản thân muốn điên lên Trước chính sự điên rồ này Ném vật sắc bén ra xa Ông quay sang toàn xem vết thương bê bết máu Nơi cổ gã đàn ông Thì bị anh mạnh dạng đẩy ra Bất bình Ông hét lớn Đồ dại dột Cậu lớn đến chừng này tuổi rồi Lại làm chuyện ngu dại như thế này sao Miệng thở ra, phì phò, mặt ông đỏ lên gay gắt. Khi chỉ tay về phía người ái, cậu làm thế thì nó sau này biết sống ra sao? để khổ sở về mất con, không lẽ cậu muốn nó gánh thêm nỗi đau mất chồng? Nó trên đời này chỉ còn có cậu, chỉ còn tôi sao? Lạc lỏng, pha lỏng, suy dại, con người kia lọn trọn đứng dậy. Một bên môi nhếch lên khi nhìn thẳng vào ông không còn rõ là cười hay méo. Đúng, nó chỉ còn mỗi mình cậu, chỉ còn tôi. Võ ra chính luận một tay ôm lái cổ, bị thương. Máu ruồn qua, kẻ tay, chảy dài xuống vai, lòn đến kẻ, lưng áo. Anh lắc đầu ngoài ngoại, mặt mày co rúm, răng nghiến chặt quay sang người đàn bà vẫn ngồi ngay như tượng gỗ, tiếng lòng bật ra thảm não, nà vấn vương tuyệt vọng, thể như xuất phát từ nơi. Thời khắc tối nhất của đêm đen, chỉ còn anh mà em lại không hạnh phúc, nỗi đau ào ạt khiến cho người ta nghẹt thở, thì anh sống để làm gì hả ái.